Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi phải đối diện với toàn những người thuộc phe đoàn vọng Ba người tiếp tục ăn uống nhai nói cười bình thản Không ai ngỏ ý mời Thiệu ngồi chung Riêng kiểu nương thì nhìn chừng chừng vào bốn cái răng giả mới trồng của Thiệu Và thoáng nhớ đến thắng nháy Thiệu sơ rớ ngó quanh ngợ ngập nói Hẹn thằng bạn ở đây mà không thấy nó tới Thôi xin phép để tôi ra phone cho nó Gã dơ tay chào và lùi dần ra cửa Gã chui vào xe Rổ máy phóng đi Thiệu ghé tiệm pizza Bưng một hộp nhỏ Chui vào dạp hát coi dăm cuốn phim 3X Cho đỡ sầu đợi Ở dạp hát ra gần 6 giờ chiều Thiệu điện thoại ngay cho anh Hạ Và may cho Thiệu là ông Thủ không bốc phone Ở đầu dây bên kia Thu nói lớn như gieo vui Ô oh, anh Thiệu chị Hạ chưa có về Ủa bữa nay Thu không đi hay sao Có chứ, nhưng mà Thu về trước. Không, không đi chung xe à? Không anh, Thu với chị Xuân với Đông đi xe anh Viễn, còn chị Hạ thì uh, đi đi xe khác. Đông ngồi cạnh Thu, rằng lấy điện thoại. Đưa đây cho em. Và nàng hạ giọng bảo Thiệu. Chị Hạ đi với anh Trương. Thiệu giật mình ú ớt. Trương Ch nào, thật không? Anh Trương, kỹ sư điện tử. Anh quên rồi à? Anh làm bộ hoài Bộ bộ sáng nay th thằng Trương nó có đến đón à Đâu có Tớ ch cho pic nick mới gặp mà thiệu bâng không nói thế à Im lặng vài giây thiệu nói lá đưa hạ vềông nói hạ phhôn lại cho nhé à Mà mà thôi để anh phhôn lại cũng được Đông nháy mắt mỉm cười với thu và toan gác điện thoại thì lại nghe tiếng thiệu vớt vváông về tới nhà lâu chưa?ơ nửa giờ rồi anh hơn nửa giờ Chị hạ có đề ba cùng với đông không? À, chị Hạ với anh Trương đi trước Chắc quẹo đi chơi đâu rồi ạ Hai người có bộ Hạ với nhau lắm đó Câu nói tàn nhẫn như gáo nước Không đổ hắt vào mặt Thiệu Gã nói thôi nhé Rồi không chờ đông trả lời Gã gác phone Lồi thủi bước ra xe Thiệu phóng về nhà Những hình ảnh dạo dực Trong mấy cuốn phim Pocno Mới lúc nãy còn làm Thiệu bừng bừng sức sống Giờ đây đã tan biến hết Để thay vào toàn những ưu tư Hai năm trước Khi Hạ mới đặt chân qua Mỹ Như con Nai vàng ngơ ngác trước xã hội mới Thiệu và Trương cùng đến với nàng một lúc Trương học thức điềm đạm được sự hỗ trợ của ông Thủ Nhưng chính chàng lại quá hiền lành, thụ động Nên đành ôm hận nhìn An Hạ, đọt vào tay Thiệu Thiệu hết sức hãnh diện vì chiến thắng một tình địch cao hơn mình về mọi phương diện Nhưng tình yêu ở hải ngoại nó khác xa thời còn trong nước Chiếm được có thể dễ mà giữ được lại là chuyện khác Cả tháng nay bận biệu việc bầu cử Thiệu ít khi gặp An Hạ Chiều hôm qua nàng điện thoại dù đi picnic Thiệu miễn cưỡng từ chối Vì phải ở nhà bàn giao công tác Bình thường hết Thiệu không đi Thì Hạ cũng ở nhà Nhưng sáng nay Xuân và Thu lôi kéo vui vẻ quá Nàng đi theo Và cũng báo cho Thiệu biết trước khi lên đường Hạ không ngờ được cuộc picnic hôm nay Lại đưa nàng sang một khúc rẽ tình cảm khác Nói đúng ra là từ nửa năm nay Tình của Hạ đối với Thiệu đã lơ lửng theo cái kiểu bỏ thương vương tội. Thiệu không vĩ đại như nàng đã thần tượng hóa lúc ban đảo. Nhưng Thiệu cũng chưa có tội tình gì để nàng phải dứt khoát buông rơi. Điều làm cho Hạ chán là những tiếng đồn xấu về Thiệu. Những bài báo tràng giang đại hải nguyên rủa Thiệu cứ được khơi lại đó đây trong thành phố. Nàng không muốn nghe cũng không được. Ở nhà thì có ông thủ. Ông thuộc loại thủ dai không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đay nghiến Thiệu mỗi khi có dịp aii vỗ ngực cho rằng mình coi thường dư luận thì hạ không biết chứ riêng an hạ thì nghe thiên hạ nói mãi cũng phải siêu lòng thấy thiệu càng ngày càng trầm thường nhất là dịp bầu cử vừa qua đồng hương nhiều người đề cập thiên thiệu như một đề tài Diễu cật làm hạ thấy thiệu càng xuống giá cho nên giữa lúc mà thu và viễn vẫn yêu nhau cuồng nhiệt thì hạ và thiệu từ từ tuột dấp Tuần vừa qua ông thủ có người cháu trai từ Úc sang nghỉ hè và tỏ ý muốn định cư luôn tại Mỹ. Theo luật di chú có nhiều cách để ở lại nhưng cách nhanh nhất và dễ nhất lại chắc ăn nữa là làm hôn thú với một người đang sống tại Mỹ. Tiếc rằng anh ta không quen ai hoặc chỉ quen toàn những người có hôn thú rồi. Các cô em họ, tức đám con ông thủ bàn nhau dẫn anh ta đi picnic tại bờ hồ do hội sinh viên Việt Nam tổ chức để tạo dịp cho anh ta gặp gỡ, vì biết đâu chẳng có người đẹp nào đang lẻ bóng, thấy anh ta hợp nhãn đón về trước mua vui sau làm nghĩa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net